Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đài đồng radio truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm quê của ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Diệu Nguyễn. Quý bà con đã từng gặp qua bạn ấy trong những tác phẩm như Kỳ án chiếc trăm ma, Những con búp bê xinh đẹp, búp bê giấy. Những tác phẩm truyện ngắn rất là hay. Ngày hôm nay chúng ta đến với một tác phẩm tiếp theo của bạn đào xác nuôi vong nhi. Mời bà con cùng lắng nghe. Trời khuya thanh vắng, bãi tha ma trên cánh đồng làng thượng không một bóng người. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, cùng tiếng chó sủa ỉ ỏi vọng lại từ phía nhà dân. Một bóng đen từ từ xuất hiện bên cạnh cái mộ mới chôn hồi sáng nay. Hắn nhanh chóng cầm cái xẻng đào lớp đất đá mà người ta mới lấp lên chưa được lâu. Không khí xung quanh vẫn còn vảng vất mùi hương trầm nghi ngút. Đám giấy tiền trắng bao nằm rải rác trên mặt đất. Đặc biệt ở chỗ cái mộ thì một lớp dày cơ mang nào đất đá, hoa tàn, bát nhang rồi cả giấy tiền vàng mã. Tất cả những thứ đó làm cho gã đàn ông đào mộ cảm thấy bực mình. Do quen thuộc địa hình nơi đây, lại thêm đất đá cũng mềm, nên hắn tà chỉ đào một lúc đã chạm đến được nắp quan tài. Cổ áo quan bằng gỗ rẽ tiền lẫm lẻo, chỉ cần đập vài đập là văng cả nắp ra bên ngoài. Đến khi nhìn thấy tận mắt cái xác đứa trẻ con nhỏ thó, chỉ to bằng vài lòng bàn tay người lớn chập lại, Hắn mỉm mỉm cười thỏa mãn. Đây rồi. Báu bối của ta. <cười> Trời vẫn chưa hừng sáng. Xung quanh bãi tha ma mỗi lúc một lạnh lẽo hơn. Tiếng động vật hoang dã kêu lên inh ỏi. Tiếng chó hú từ xa vang lên trong đêm, nghe càng thê lương. Người làng này hay có thói quen thức dậy từ tờ mờ sáng để ra đồng làm cho nên gã nhanh chóng ôm lấy cái xác đứa bé, quấn thêm một lớp vải đen thật kín xung quanh rồi lấp lại lớp đất đá, tạo thành một cái mộ mới chôn hoàn chỉnh. Nếu nhìn bằng mắt thường, sẽ chẳng ai biết được cái xác trong quan tài đã bị đánh cấp một cách man rợ. Thằng Thanh hôm nay được mẹ cho đi chợ cùng, nó vui lắm. Từ sáng sớm đã háo hức thức dậy để chuẩn bị Phiên chợ của làng một tuần chỉ mở một lần. Ở đó bán nào là thịt cá, vải vóc bánh trái. Toàn những thứ mà bình thường muốn mua cũng khó mà mua được. Thành cũng chỉ theo mẹ đi cho biết, chứ nó làm gì có tiền mà mua. Cùng lắm chỉ được mẹ mua cho cái bánh da mẹ nướng là đã mừng quánh lên rồi. Chị lại một bên, quẩy cái quang gánh, đựng vài mớ rau với mấy quả bưởi mới hái từ trên cây xuống gần đến tuần rằm nên chị mang đi chợ bán lấy tiền đông gạo cho cả nhà. Thanh thì lon ton theo sau chân mẹ. Vừa đặt chân đến chợ, chị lại nhanh chóng đến góc quen để trải cái bao xuống rồi sắp xếp hàng hóa. Vừa làm chị vừa dặn con. Con có đi đâu á thì đi lanh quanh ở chợ này thôi. Lát nữa mẹ bán hàng xong con biết đường mà tìm nha. Dạ, con biết rồi. Đây chẳng phải lần đầu tiên Thanh đi chợ quê. Xung quanh cũng toàn người làng nên nó rất thoải mái đi lại lung tung. Ở đây trẻ con đứa nào cũng vậy. Bố mẹ đi làm đồng thì đi chơi cùng đám bạn trong xóm. Còn không thì cũng chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia. Chỉ cần đến trưa đến tối biết về nhà là được. Chợ phiên ở quê thỉnh thoảng mới họp một lần nên rất là nhộn nhịp. Người ra vào tấp nập Khi đến khu vực giữa chợ, đột nhiên Thanh nghe thấy tiếng có ai đó gọi mình. Bạn gì đó ơi, cho chúng tôi chơi với. Cứ ngỡ là mấy đứa bạn trong xóm, nên thằng Thanh ngoảnh đầu lại tìm. Ê vậy mà kỳ lạ thay, dù có nhìn quanh mấy vòng thì cũng chẳng có đứa trẻ con nào ở đây cả. Chúng tôi ở đây mà. Hả? Ở đâu? Thanh vừa hỏi bơ lần tìm theo tiếng văn vẳng bên tai. Nhưng trong tầm mắt của nó toàn là mấy bà mấy cô đang bận rộn mua rau bán thịt. Làm gì có đứa trẻ con nào đâu. Thành nghĩ ở đây ồn ào nên chắc nó nghe nhầm. Nhưng ngay khoảnh khắc định quay lưng đi tìm mẹ thì ánh mắt của Thành nhìn thấy bên vệ đường có một đứa bé ăn xin tầm 5 đến 6 tuổi. Gương mặt xanh của đứa bé như chẳng có máu. Da dẻ toàn thân vừa bẩn vừa tím tái. Ánh mắt thì đờ đẫn, nhìn vào không trung. Đặc biệt là bộ quần áo nó đang mặc trên người, nhìn chẳng rõ ra màu gì, vì đã bị bụi bẩn bám thành đen kịt. Chính vì dáng vẻ đáng thương tội nghiệp đó, nên dù người làng chẳng có mấy ai vào có, nhưng khi đi qua họ vẫn cố để lại vài đồng tiền lẻ vào cái bát sành mẻ trước mặt của thằng nhỏ. Trong làng này và các làng bên cạnh đều không thiếu trẻ con đi ăn xin như thế. Thậm chí có đứa còn sơ sinh nữa kìa. Thanh thường xuyên gặp cảnh mẹ bế con đi từng nhà xin gạo xin tiền. Do ngại cảnh mẹ quá con cô đáng thương, nên hầu hết ai cũng bố thí cho họ chút tiền. Họ xuất hiện thường xuyên, đến mức người làng này cũng chẳng còn ai ngạc nhiên khi thấy lũ trẻ kia đi ăn xin cả. Thành có nghe mẹ và ba nói chuyện. Thì đây đều là lũ trẻ mà ông Mã cho ở nhờ trong nhà. Ông bà thương chúng mồ côi đáng thương nên cho ở trong gian nhà nhỏ bên cạnh nhà chính. Hoàn cảnh của ông Mã cũng chẳng khá giả gì. Lũ trẻ đến nhà ông ấy, đứa nào lớn thì làm lụng công việc đồng áng, đứa nhỏ toàn đi ăn xin kiếm sống qua ngày. Dù rất tội nghiệp, nhưng ít ra chúng vẫn có nhà để về đời này trẻ con đứa được đi học, đứa thì không. Còn tùy theo điều kiện của gia đình nữa. Nên chuyện lũ trẻ không đến trường cũng chẳng phải lạ gì. Nhà ông Mã cũng cho bọn trẻ nương nhờ nhiều năm rồi. Nên người dân xung quanh đều biết và thỉnh thoảng đến nhà ông cho ít đồ ăn hàng ngày. Coi như thiện tâm làm phúc, giúp ông có thêm điều kiện nuôi những đứa trẻ sơ sinh còn chưa mở mắt tâm trí của Thành còn đang mải mê bay bổng ở tận đâu thì tiếng nói kia lại vang lên bên tai nó. Cậu đã thấy tớ chưa? Tớ ở ngay giữa chợ, chỗ gần bà bán kẹo lạc á. Thành cố gắng nhìn theo hướng đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ đứa trẻ con nào khác, ngoài thằng bé An Sinh đang đờ đẫn như người mất hồn ngồi ngay ở chỗ kia. Trong lúc đó định đi chỗ khác tìm xem sao, thì giọng mẹ nó gọi với tới. Thành ơi, chuẩn bị về nè con. Ừ dạ con nè. Nó chạy bục về phía gánh hàng rau của mẹ. Bỏ lại cõi đầu chuyện về âm thanh kỳ lạ cùng với đứa bé bí ẩn kia. Vì đi nhanh quá nên Thành chẳng phát hiện ra người đứa bé kia cũng lắc lư theo gió. Nhìn chẳng khác nào một cái hình nộm nhẹ bẫng, có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Đến tận khi bóng dáng của Thanh và chị Lại khuất sau rặng tre, thì thằng bé ăn xin kia vẫn dõi đôi mắt thèm thuồng mà nhìn theo. Nó cũng muốn được đi chơi, được ăn thử những món quà vặt ở chợ này, nhưng mà lại chẳng thể nào. Đã bao lâu rồi nó chưa được ăn uống gì hả? Đến cả vị của thức ăn nó cũng dường như quên mất sạch rồi. Cải từ sau ngày hôm đó, Cứ thỉnh thoảng thằng Thanh lại gặp đứa bé ăn xinh kia Làng này có nhiều trẻ con ăn xinh lắm Tất cả đều là lũ trẻ nhỏ trong nhà ông Mã Do chúng chưa tự làm ăn kiếm sống được Nên chỉ còn cách trông chờ vào lòng thương hại của người qua đường Vì thế nên một hai lần đầu Thanh cũng chẳng ngạc nhiên Nhưng nó để ý Cứ khi nào ra đường chơi một mình Thì nó luôn gặp cái đứa bé ăn xinh kia Chuyện này chẳng hề bình thường chút nào cả. Nhìn thằng bé hôm nay vẫn mặc lại bộ quần áo cũ, gương mặt cũng xanh xao như đang ốm, khiến cho Thành rũ lòng thương. Nó đi đến bỏ đồng tiền mà mẹ cho để ăn quà vặt xuống cái bát xanh trước mặt thằng bé. Cứ ngỡ như vậy là xong rồi. Nhưng tự nhiên lại có tiếng nói xa lạ vang lên bên tai Thành. Hôm nay cậu đi đâu chơi? cho tới đi chung với Thành ngó nghiêng nhìn xung quanh. Nơi này vắng vẻ, chỉ có một mình nó cùng thằng bé An Sinh kia. Sao lại có tiếng nói của người khác được? Mà thằng bé An Sinh kia rõ ràng chỉ ngồi im bên vệ đường. Từ nãy tới giờ cả người của nó chẳng hề nhúc nhích, chứ đừng nói là mở miệng trò chuyện. Tớ ở đây nàng, đang ngồi trước mặt cậu á. Đến lúc này, Thanh không nghi ngờ gì nữa Là đứa bé ăn xin kia đang nói chuyện với mình Nhưng từ nãy đến giờ nó có mở miệng ra đâu Hai mắt Thanh trợn tròn ngạc nhiên Nhìn chầm chầm đứa bé ăn xin kia Miệng lấp bấp hỏi lại Cậu, cậu, cậu đang nói chuyện đó hả? Thanh cũng chỉ là một đứa bé mới 7 tuổi Ở nhà bố mẹ luôn dặn nó phải yêu thương bạn bè Nếu bạn có quyết tật nào thì cũng không được triêu ghẹo mà phải đối xử bình đẳng với bạn. Thế nên nó chỉ nghĩ, thằng bé ăn xin kia bị tật khó mở miệng lúc nói chuyện, chứ chẳng hề nghi ngờ cái gì. Thế là thằng Thanh vô tư ngồi ngay xuống vệ đường, ngay bên cạnh đứa bé ăn xin kia để nói chuyện. Ờ, cậu tên là gì? Tớ tên Thanh á. Dường như bất ngờ khi có người chịu trò chuyện cùng mình. Thằng bé An Sinh kia hơi khựng lại một lúc rồi mới khẽ trả lời ngại ngùng. "Ơ, tới tên Vũ." Thành thấy đầu của đứa bé An Sinh vẫn cúi gằm nhìn xuống đất. Có vẻ như nó ngại người lạ, rất ít khi nói chuyện cùng người khác, nên mới có dáng vẻ ngại ngần như thế. Vậy nên Thanh càng muốn nói chuyện với người bạn mới này nhiều hơn. "Cậu ở chỗ nhà của ông Mã hả?" cái nhà mà quay xung quanh kín như bưng. Nằm ở gần cái chỗ cái ao đầu đình đó hả? Ờ. À... Hai đứa trẻ mới quen nhau, cứ câu được câu mất nói chuyện rỉ rả như thế cả buổi. Thành kể lể đủ thứ về cuộc sống hằng ngày của mình. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Vũ nói gì về những chuyện hằng ngày của nó cả. Hai đứa ngồi cả buổi chiều ở đây. Khu đường này ít người qua lại thế nên cũng chẳng có ai đi qua để mà ăn xin. Thành thương bạn nên càng nán lại nói chuyện lâu hơn. Đến tận khi trời sẩm tối, nó chợt nhớ ra cả nhà còn đợi cơm, nên mới hớt hải chạy về. Ánh mắt của Vũ nhìn theo bóng dáng xa dần của Thanh mà hụt hẫng. Nó nhìn xuống tờ tiền duy nhất xin được trong ngày hôm nay, thì một cảm giác lo sợ trỗi dậy trong lòng. Tối hôm đó, thấy con trai mãi mới trở về, chị lại quở trách. Đi đâu mà tối mù tới mịt mới mò về vậy? Có biết ở nhà bà với bố mẹ chờ số khích cả truột hay không? Còn với cái, chỉ biết chơi là dối thôi. Thành thấy mẹ tức giận thì sợ lắm, nó lấm lét chạy vào trong nhà, ngoan ngoãn ăn cơm cho nhanh, trước khi mẹ nổi trận lôi đình. Trong suốt bữa ăn hôm đó, đó luôn cảm giác có ai đó đang nói chuyện lầm rầm bên tai. Mà nhìn quanh thì chỉ thấy bố mẹ và bà. Nhưng họ đều không nói gì cả. Miếng rau kìa. Có cả thịt nữa. Cơm cũng có vẻ ngon. Âm thanh mỗi lúc một ồn ào bên tai, làm cho Thành thấy sợ hãi. Tiếng nói này rất giống tiếng trẻ con. Đó cũng cảm thấy âm thanh quen thuộc. Nhưng không thể nào là tiếng cô bố mẹ và bà nó được. Chỉ lại thấy con trai mình đang ăn cơm mà đột nhiên dừng lại, như đang nghe ngóng điều gì thì thấy khó hiểu. Chị nghĩ nó còn giận mình vì chuyện ban nãy, cho nên gấp cho con một miếng thịt kho. "Bao ăn đi con." Thanh nhận miếng thịt gấp trong bát của mình, còn chưa kịp động đũa. Nó tẩn mắt nhìn thấy miếng thịt kia, từ từ biến mất choang một tiếng. Cái chén sành rơi xuống nền đất vỡ tan. Cả nhà nhìn Thanh hốt hoảng. "Nè, sao vậy con?" "Mẹ mẹ mẹ Minh Tật trong bát của con tự tự nhiên biến mất." Chị lại đưa mắt nhìn chồng. Trong đống cơm vương vãi dưới nền đất, miếng thịt mà chị vừa mới gấp cho con trai vẫn còn nguyên ở đó. Thằng Thanh là đứa ngoan ngoãn, dù đôi lúc ham chơi, nhưng nó không bao giờ nói dối. Thôi năm nay mới chỉ học lớp 1, đầu óc còn ngây ngô. Nhưng Thành đã được xem là đứa hiểu chuyện so với bạn bè cùng trang lứa. Nên chị lại tin con mình đang nói thật. Anh Cường đưa tay xoa đầu con an ủi. Nè, chắc con hòa mắt thôi. Đi chơi cho lắm vào. Chứ bây giờ mệt nhìn gà hóa cuốc cái gì. Thôi mau đi tắm rồi ngủ đi. Nhà bố nói vậy, Thành cũng tin là thật. Bản thân nó hoa mắt nên nhìn nhầm. Chứ ở đây có bố mẹ, lại còn có cả bà nội nữa. Ai mà lừa nó làm cái gì? Nhìn con trai lặng lẽ gật đầu rồi đi vào trong buồng, khiến cho bầu không khí trên mâm cơm trầm xuống. Sao mà tự nhiên á, nó như người bị ma bắt mất hồn vậy. Thôi, mẹ cứ làm cấm. Ma quỷ nào ở đây được. Dù nói là như vậy, Nhưng câu nói bâng quơ của bà vẫn làm cho chị lại đau đấu trong lòng. Tối đó ngủ cùng con, chị không tài nào yên giấc. Cứ cách độ một canh giờ lại giật mình tỉnh dậy để kiểm tra xem thằng Thanh có bị làm sao hay không. Thanh đang đi chơi ở cánh đồng cuối làng. Mùa hè nên thửa ruộng đã gặt hết rồi. Còn trời cuống mã nên đám trẻ con rất thích chạy đây chạy nhảy nô đùa. Mới chạy một lúc Thành đã thấy mệt. Nó dừng lại vén áo lên lau mồ hôi đầm đìa trên trán. Ngay lúc đó, đột nhiên người bạn mới quen là đứa trẻ ăn xin tên Vũ kia xuất hiện bên cạnh nó từ lúc nào. Ủa? Sao cậu bước đi mà không có tiếng động? Mẹ lúc nào cũng cần nhận tới đi đứng ầm ầm á. Dù là giữa buổi chiều nắng gắt, Nhưng gương mặt của thằng bổ vẫn tái mét không có giọt máu nào. Vẫn là cái điệu bộ cúi gằm mặt và kiểu nói chuyện không mấp máy môi đó, nhìn mãi thằng Thành đã quen rồi. Nó đợi một lúc chẳng thấy Vũ trả lời thì sốt ruột nói. "Thôi, tôi chạy ra kia bắt chuột động với đám bạn à." Hai chân Thành còn nhanh hơn miệng nói. Lời vừa dứt đã chạy được vài bước rồi. Nó ngoảnh mặt lại nhìn thằng bạn thì nhận ra Vũ vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ kia. Toàn thân chẳng có điểm nào khác so với lần đầu tiên nó gặp cả. Dù chiều đang ngả bóng nắng, nhưng Thanh lại chẳng thấy cái bóng của Vũ đâu. Bà nội hay bảo với nó, người không có bóng chính là ma. Toàn thân Thanh lạnh trùng ngay giữa mùa hè. Nó sợ quá mà hét toáng lên. Chị lại đang ngủ bên cạnh, nghe tiếng hét ầm của con trai thì giật nảy cả mình. Thanh Thanh à, con con sao vậy con? Mồ hôi trên trán của Thanh ướt đầm đìa. Nó thở hồng hộc, ánh mắt đẫm nước. Nhìn mẹ ở bên cạnh thì ôm chầm lấy cốc nức nở. "Mẹ ơi, con con nằm mơ, con sợ, con sợ quá." Chị lại ngủ cùng con trai trong buồng này từ lúc thằng bé mới đẻ. Bao nhiêu năm qua, chị quen thuộc từng nét ăn nét ngủ của con đã bao giờ thanh mơ thấy ác mộng rồi hét toáng lên như thế này đâu. Chẳng hiểu sao câu nói của mẹ chồng lúc ăn cơm lại hiện về trong đầu chị, khiến cho chị thấy sợ. À, không không sao đâu con. Chỉ là mơ thôi à. Câu nói này vừa là chị an ủi thằng Thanh, cũng là trấn an bản thân mình. Linh tính của người làm mẹ khiến cho chị cảm thấy vô cùng bất an. Thế nên chị cố gắng nói chuyện với con. Dạo này chắc con đi chơi nhiều. Gặp nhiều thứ mới mẻ. Nên trong mơ chúng hiện về hù dọa con cái gì? Con có đi chơi chỗ nào lạ đâu. Toàn ở chợ ở đồng, chỗ đường làng. Bọn thằng tí tằng tẹo cũng đi với con mà. Vậy con nhớ kỹ xem có cái gì mới không? Kể cho mẹ nghe. Chị lại mới nói vài câu thì đầu óc của Thanh đã bay sang chuyện khác liền. Nó nhớ đến đứa bạn mới tên Vũ thì kể ngay. "À, mẹ có biết mấy đứa trẻ ăn xin ở nhà ông Mã không? Cái ông mà mẹ với bà hay kể á." Tự nhiên hai hàng lông mày của chị lại nhíu chặt lại. "Cả làng này ai cũng biết nhà ông Mã. Ông ấy cho rất nhiều đứa trẻ mồ côi ở nhờ trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, đủ mọi lứa tuổi. Ông ấy cũng cho chúng đi làm đồng áng hoặc đi ăn xin để kiếm cái ăn qua ngày." tối lại về nhà ông ngủ. Ở nhà quê mà chỉ cần có chuyện là bà con sẽ đụng ầm lên. Thế nên chuyện của nhà ông Mã thường được nói trong mấy câu chuyện đàm tiếu cũng dễ hiểu mà thôi. Chị cũng nghe không ít lời khen ngợi lẫn nghi ngờ về chuyện nhà ông Mã. Ngôi nhà đó lúc nào cũng đóng kín cổng, khiến cho mọi người chẳng rõ họ sinh hoạt như thế nào. Nhưng với chị lại, cái gì càng bí ẩn kín đáo thì càng dễ có chuyện phát sinh. Nên khi nghe con trai nhắc tới lũ trẻ nhà ông Mã, chị đã thấy khó chịu. Quả đúng là như vậy, chuyện mấy đứa trẻ nhà ông Mã chẳng mang đến điều gì may mắn cả. Thành Vô Tư kể về đứa bạn mới quen của nó, càng làm cho chị lại lo lắng. Không phải chị là người khó tính cái gì, mà bậc làm cha làm mẹ thì không riêng gì chị. Ai cũng sẽ cấm con mình chơi với những đứa trẻ ăn xin, không rõ lai lịch mà thôi. Thôi được rồi. Con cứ ngủ đi. Không mai lại dậy không nổi đó. Cả đêm hôm đó chị Lại chẳng tài nào chợp mắt được. Nhìn con trai đang thiếp đi bên cạnh mình, lại nhớ đến chuyện kỳ lạ tối nay. Trong lòng chị, thầm mong mọi chuyện chỉ là do chị nghĩ nhiều mà thôi. Sáng hôm sau, thì lại lại tiếp tục đi chợ phiên. Thằng Thanh lại đòi mẹ cho đi chợ cùng. Lúc hai mẹ con đến được chợ, thì Thanh đã nhìn thấy thằng Vũ ngồi ăn xin ở góc chợ quen thuộc. Trẻ con thường hay quên, Thanh chẳng còn nghĩ ngợi gì về giấc mơ đáng sợ đêm hôm qua. Sau khi chào mẹ, nó nhanh chóng đến bắt chuyện với Vũ. Hôm nay dường như gương mặt của Vũ còn xanh sao hơn cả bình thường. Thanh mới ngạc nhiên hỏi Ủa sao cậu lúc nào mặt cũng tái mét vậy? Vũ hơi ngẩng lên nhìn, nhưng thằng Thanh vẫn chẳng tài nào nhìn rõ được nét mặt của đứa bé ăn xin này. Cho đến bây giờ, Thanh mới nhận ra, dù đã quen biết Vũ một thời gian, mà trong tâm trí của nó thì gương mặt của người bạn này cứ mờ mờ hồ hồ, chẳng rõ nét. Thằng Vũ ủ rũ đáp, Mấy hôm trước tớ xin được ít tiền quá nên bị phạt không được cho ăn á. Hả? Cái gì? Hai mắt Thành trợn tròn ngạc nhiên. Đúng là trong làng này còn nhiều người nghèo, nhưng thời buổi này có nhà nào thiếu cơm ăn đâu. Ông mã kia tại sao lại không cho bọn nhóc này ăn cơm được? Còn chưa kịp hỏi kỹ lại thì giọng nói của Vũ lại vang vẳng bên tai Thành. Bọn tớ hay bị phạt như này lắm. Ổng sao đâu? Thế nhưng với suy nghĩ của một đứa trẻ như Thanh, thì chuyện này có thể sánh ngang với trời sập. Bố mẹ và thầy cô giáo ở trường vẫn dạy nó rằng trẻ em là đối tượng được ưu tiên, không ai được ngược đãi hoặc đánh đập. Ấy thế mà nhà ông Mã kia nhận nuôi đám trẻ con, không cho đi học thì thôi, đằng này còn bắt bọn nó đi ăn xin kiếm sống rồi còn không cho ăn uống đầy đủ nè. Thế hằng ngày ông ta cho cậu ăn cái gì? Vũ chợt khần lại. Bọn nó không được phép nói chuyện với những người khác trong làng, cũng bị cấm kể về cuộc sống hằng ngày ra bên ngoài. Vũ không biết lý do vì sao, nhưng nếu để ông mã phát hiện ra, thì nhất định sẽ bị phạt nặng. Nghĩ đến những trận đòn rôi đau đớn, tự nhiên toàn thân Vũ rung lên bần bật, Nó ấp úng chẳng biết trả lời như thế nào. Tứ tứ không biết trong đầu thanh hiện lên hàng loạt câu hỏi. Nhưng một đứa trẻ như nó chưa suy nghĩ được kỹ như người lớn. Thế nên tối hôm đó khi đi ngủ với mẹ, nó thủ thỉ kể hết cho mẹ nó nghe về người bạn mới tên Vũ này. Khi nghe tới việc đứa bé ăn xin kia bị bỏ đói, thì chị lại gặng hỏi con mình. Thôi này rồi, ai mà còn để cho con nhịn ăn nữa. Con có chắc không? Chắc mà. Bạn Vũ nói như vậy đó mẹ. Sự cam kết non nớt của đứa trẻ nhỏ không làm cho chị lại an tâm được. Làng quê nơi chị sống còn rất nghèo. Hiệp hội phụ nữ ngày nào cũng đi tuyên truyền về việc phải cho trẻ con đến trường, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Nhà ông Mã chắc chắn cũng biết được thông tin này. Sao còn cố tình bóc lột bọn nó? Đó là còn chưa kể lũ trẻ kia chỉ ngủ nhờ nhà ông ấy Chứ chẳng có ăn mất hạt cơm hạt gạo nào Sao lại hành hạ bọn nó như thế Trời mỗi lúc một về khuya Chị lại cũng thiếp đi theo luồn suy nghĩ đau đáu trong đầu Ngày lúc đó Ở nhà ông Mã lại xảy ra những chuyện rùng rợn Mà chẳng ai ngờ được Đám trẻ con Có đứa mới sơ sinh Có đứa đang chập chẩn biết đi có đứa tầm 5 6 tuổi, có đứa lớn hơn. Tất cả đều đứng la liệt trên mảnh sân rộng nhà ông Mã. Xung quanh ngôi nhà lúc nào cũng được che chắn tường rào kín mít. Bầu không khí cứ âm u, rợn rợn một cách đáng sợ. Nay lại thêm cả đám trẻ con đứng vật vờ như hồn ma thế này, đủ để bất cứ ai nhìn thấy cũng ám ảnh cả đời. Ông Mã đi kiểm tra thành quả ăn xin cả ngày của đám trẻ con. Nhìn số tiền lẻ vụn vặt trên tay, lại thêm mấy cái bánh kẹo và ít thóc gạo lộn xộn, gương mặt ông ta càng thêm tức giận. Cả một ngày mà chỉ xin được có từng này sao? Đúng là một lũ ăn hại mà. Một đám trẻ con lóc nhóc đứng lặng lẽ dưới sân, nhìn ông mã với đôi mắt sợ sệt. Hay nói đúng hơn là chúng sợ cái ngọn roi trên tay của ông ta. Đó là một bó roi được ghép thành từ 7 cây mây. Không chỉ dẻo dai mà còn có một đặc điểm ít ai biết là trừ tà đuổi quỷ. Thế nên loại rôi này không chỉ người sống sợ mà cả người chết cũng không dám lại gần. Đám trẻ con đều là vong nhi mà ông Mã nuôi trong nhà bấy lâu nay. Làng trên xóm dưới chỉ cần ai có trẻ con chết, ông ta đều đi đào xác mang về nhà nuôi. 7 ngày sau khi chết thì linh hồn đứa bé vẫn bị giam hãm trong thân xác. Ông mã dùng một loại bùa chú bí hiểm để giam giữ linh hồn, không cho nó rời khỏi thân xác. Mỗi ngày ông ta đều cho linh hồn ăn uống để nó mãi sống trong cơ thể của người chết. Đó gọi là nuôi vong nhi mà dân gian hay truyền miệng. Sở dĩ ông ta chỉ đạo xác những đứa trẻ là vì cơ thể và linh hồn của trẻ con chưa hoàn thiện nên rất dễ bị bọn chúng dẫn dắt, tuyệt đối nghe lời và phục tùng người huấn luyện. Thế nên trong làng mới có chuyện nhà ông ta nuôi rất nhiều trẻ con. Trên danh nghĩa là nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, chứ thực ra ông ta đang nuôi người chết. Xác chết sau khi đào về, ông mã sẽ tắm rửa sạch sẽ, rồi ngâm trong rượu thuốc 3 ngày. Để tẩy rửa đi hết mùi ô uế bà bảo quản xác không bị thối rữa. Việc này rất dễ bị người làng phát hiện, nên tránh bị người ta dò mọ. Ông đã đổ rượu xuống dưới cái bể nước mưa trong nhà. Đào được cái xác nào, lập tức thả xuống đó để che giấu. Nếu ai có đến nhìn cái bể nước mưa đầy kín, cũng chỉ nghĩ là ông cẩn thận, sợ xác côn trùng rơi xuống đó mà thôi. Thế nhưng chỉ mình ông ta biết, dưới cái bể đó là hàng loạt xác trẻ em mà ông ta dùng làm ra những vong nhi sau này. Sau khi vớt xác trà cội bể ngầm, ông mã sẽ cho xác vong nhi vào trong một cổ quan tài lớn, đốt u hương và niệm chú suốt 7 ngày 7 đêm để cho linh hồn vong nhi quên đi hoàn toàn chuyện quá khứ. Cuối cùng sẽ dùng dao khắc một ấn ký độc ác lên trên lưng vong nhi, vừa là đánh dấu, vừa là ấn chú để giam hãm linh hồn vong nhi cả đời, không thể xiêu thoát. Cuối cùng là bước quan trọng nhất, chính là đánh thức thân xác đang chết của đứa bé. Ông Mã dùng một loại hỗn hợp máu chó mực và di máu kinh của phụ nữ, rồi bôi lên miệng đứa bé. Đợi đúng 7 ngày sau, nó sẽ mở mắt và trở thành vong nhi trong thân xác của một người đang sống. Thứ tà thuật này, ông Mã học được từ một người sư phụ là người nước khác. Hiện nay nó gần như đã thất truyền trong dân gian. Những ai nắm được bí thuật nuôi dòng nhy kiểu này sẽ có thể sai khiến nó làm việc cho mình, để gây dựng được khối tài sản khổng lồ. Đừng nghĩ việc ăn xin kia chẳng kiếm ăn được gì. Một người cho vài đồng thì không đáng là bao. Nhưng nhiều người cho, và nhiều đứa trẻ đều mang tiền về cho ông ta mỗi ngày. Tổng hợp lại, đó là một số tiền khổng lồ. Bọn dòng nhi này mỗi ngày chỉ cần cho ăn uống đơn giản là có thể duy trì sự sinh tồn rồi. Cho so cái việc nuôi một đứa trẻ thật thì tiết kiệm tiền của rất là nhiều. Ngày này qua tháng nọ, ngoài tiền ăn sinh, ông Mã còn được người làng giúp cho không ít lương thực. Rồi cả những đứa dòng nhi lớn hơn sẽ ra đồng làm việc cho ông, khiến cho số tài sản dần dần tích lũy đó đủ cho ông sống sung sướng an nhàn cả mấy đời. Dạo này đám trong nhị có dấu hiệu lười biếng. Mỗi ngày đi ăn xin thì ít mà trốn đi chơi thì nhiều, khiến cho ông mã rất tức giận. Tần nhác trôi của ông liên tục chơi xuống người đám nhỏ. Những đứa bé lớn hơn được ông sai đi làm động thì chỉ biết đứng yên lặng ở một bên sợ sệt. Dần đám trẻ con hứng chịu từng trận roi tàn bạo. Trong nhị không có máu nhưng mỗi một nhát roi là linh hồn của chúng bị đánh bay một phần. Linh hồn bị suy yếu thì cơ thể cũng trở nên tàn tạ theo. So với nỗi đau thể xác thì việc này còn gây ám ảnh cho chúng hơn rất nhiều. Người bị đánh nhiều nhất chính là thằng Vũ. Nó liên tục nhiều ngày chỉ xin được vài đồng bạc, dù ông Mã đã cử nó ngồi ngay cổng chợ. Ở cái nơi mà người đi qua đi lại nườm nượp như thế, Sao chỉ xin được có ít tiền như vậy? Còn chẳng phải là do nó mãi chơi hay sao? Tao đã cắt phần ăn của mày mấy bữa nay mà mày chưa biết sợ sao? Thế thì hôm nay ông cho mày tăng hồn phách đẳng. Vừa nói, cái rùa mày trên tai ông Mã liên tục đánh xuống người thằng Vũ. Tiếng cóc của nó chấm dứt vang lên trong cung trung, như đang vọng lại từ một cõi khác, cũng chẳng làm cho ông Mã mềm lòng. Bọn vong nhi này đều là một tay ông đi đào xác về nuôi. Chúng nó làm việc cho ông là lẽ hiển nhiên, chứ có cái gì phải ái náy. Một đám mấy chục đứa, đủ mọi độ tuổi, nhìn ông mã đánh tàn vũ mà chẳng ai dám hó hé. Chúng nó cứ vật vờ sống ở nhà ông bao nhiêu năm nay. Đến thân mình còn lo không nổi thì làm sao dám phản kháng. Một cái sân chợt kín vong nhi, âm khí nặng nề xen lẫn tiếng khóc lóc thút thít, tạo nên một khung cảnh âm u đến rợn người. Dòng nhị ông mã nuôi không phải người, cũng chẳng hoàn toàn là ma. Nó cứ vất vưởng qua ngày ở dương gian, chẳng thể hội sinh chuyển kiếp, cũng chẳng thể sống như một con người thật thụ, chỉ là công cụ cho người ta lợi dụng, đàn áp. Nếu dòng nhị không nghe lời chủ nhân, số phận nhất định sẽ rất bi thảm ai mà new không xin được tiền đem về chỗ tao thì chắc chắn mày sẽ hồn bay phách lạc đó. Sáng hôm sau cũng là ngày chợ phiên, chị lại vừa tới cổng chợ đã nhìn thấy bóng dáng gầy gò của thằng bé ăn xin kia. Thỉnh thoảng chị vẫn gặp lũ trẻ ăn xin này Nhưng đây là lần đầu tiên chị lại chú ý kỹ như thế. Đứa trẻ chỉ tầm 5, 6 tuổi, mặc bộ quần áo cũ kỹ lắm lem, gương mặt xám ngắt như bị ốm, toàn thân gầy trơ xương, nơm đến là tội nghiệp. Chị lại bỏ vào cái chén sứt mẻ trước mặt đứa bé tờ 500 đồng đỏ tươi. Cái đầu của nó khẽ gật gật như muốn nói lời cảm ơn. Chị thấy rất khó hiểu nên hỏi chuyện À, từ sáng tới giờ cháu có ăn gì chưa? Có đói bụng không? Cô mua cho cái bánh nha Đáp lại lời chị là một sự im lặng đến đáng sợ Nếu không nghe qua lời kể của con trai Chị còn nghĩ rằng thằng bé kia bị câm Thằng Vũ chỉ có thể nghe được tiếng người khác nói chuyện Chứ nó chẳng thể nào mở miệng ra được Do nó với Thanh hợp mạng Hợp ngày sinh tháng đẻ Hợp ngày sinh tháng đẻ đến linh hồn của nó mới trò chuyện được với Thanh. Kể từ khi phát hiện ra mình có thể nói chuyện được với người khác, dù chỉ là thông qua hình thức âm hồn vang vọng trong dương gian, thì thằng Vũ cũng vui muốn khóc. Đó chính là vị mãi mê đi theo thằng Thanh chơi đùa, đến nó lơ là việc đi xin ăn rồi bị ông mã đánh phạt. Chỉ lại vẫn chăm chú quan sát thằng bé ăn xin kia chẳng hiểu sao chị luôn cảm thấy đứa bé này có điểm gì đó rất khác thường. Trẻ con thường hay hiếu động, dù có lạ ăn xin thì bọn nó vẫn hay nghịch ngọm lung tung. Ấy thế mà thằng bé này từ nãy tới giờ đều ngồi gục xuống bên vệ đường. Đến gương mặt cũng chẳng hề ngẩng lên, chứ nói gì đến nói chuyện cùng người lạ như chị. Ngoài điều đó ra, chị lại chú ý nhất chính là đôi mắt của thằng bé dù nó liên tục gầm mặt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt dường như chỉ có tròng trắng. Đường nét trên gương mặt cứ u tối mờ mịt, khiến cho chị chẳng dám nhìn lâu mấy phần. Nhìn thằng bé một lúc, tự nhiên chị cảm thấy mắt hoa đi, đầu váng vất giống như bị trúng tà. Chị lại vội vàng quay sang chỗ khác, nhưng chính cái lúc chị đổi hướng nhìn thì lại phát hiện ra Thằng bé ăn xin này nó không có bóng người. Dù ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào nó. Tự nhiên chị lại thấy bỗng rúng hết tay chân. Dù đang đứng giữa chợ, người qua lại đông đúc mà chị lại cảm thấy âm thanh kia như đang dừng lại hẳn. Trong đầu chị bây giờ chỉ có một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Thằng bé kia chính là ma. Cái người mà mấy lâu nay làm bạn với con trai chị. Không phải là người. Cùng lúc này, người đang hoảng sợ không chỉ có mình chị lại mà một người khác cũng đang phát hiện ra sự thật kinh hoàng ẩn trong ngôi làng vốn dĩ rất bình yên từ xưa tới nay. Từ ngày đứa con mới chào đời của mình mất đi, chị mợn lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn. Dù cho bố mẹ và chồng hết lời khuyên nhủ, nhưng người làm mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày như chị, làm sao có thể ngui ngoài đi nổi đau mất đứa con vừa chào đời của mình được. Ngày nào chị cũng đi lang thang ra bãi tha ma, ngồi quỳ trước mộ đứa con xấu số mà khóc đến cạn nước mắt mới thôi. Người ta vẫn bảo mẹ con như liền khúc ruột. Linh tính của một người mẹ cho chị biết con mình ở thế giới bên kia không được yên nghỉ. Chắc chắn Nó đang bị người ta hành hạ một cách đau đớn lắm thì chị mới cảm nhận được điều đó. Hôm nay đã tròn 49 ngày sau khi con của chị mận mất đi. Chị đi ra chợ muốn mua ít đồ về cúng. Lúc đi ngang qua gốc đa đầu làng, chị nhìn thấy một đứa trẻ con đang ôm một đứa trẻ sơ sinh mà ngồi ăn xin. Chẳng hiểu sao lòng dạ của chị mận cứ nóng ra khó chịu. Mấy hôm trước chị đã thấy hai đứa nhỏ này ngồi ăn xin ở đây. Nhưng hôm nay chị mới để ý kỹ. Thì ra đứa bé được ôm trong lòng kia cũng mới còn đỏ hỏn thôi. Chắc cũng chỉ nhỏ như đứa con mới chào đời của chị mà thôi. Hoàn cảnh đáng thương của chúng khiến cho chị mợn chạnh lòng. Chị muốn cho chúng ít thức ăn để đỡ đói. Năm nay mùa màng thất bát, chị sợ số người ăn xin quanh đây còn nhiều hơn các năm trước. Đến lúc đó anh em tụi nó sẽ càng thêm khổ đi. Chị mượn lấy từ trong cái lạng mấy chiếc bánh rán thơm phức đang định bỏ xuống cái lá đặt trước mặt hai đứa bé thì gương mặt đứa nhỏ sơ sinh đập vào mắt chị. Nó vẫn đang nhắm tịt mắt, có thể mới chỉ được sinh ra độ 10 ngày mà thôi. Điều khiến chị ấn tượng đó chính là trên trán đứa bé Có một vết bớt màu đỏ hình bán nguyệt. Nhìn thấy vết bớt kia, toàn thân chị mẩn cứng đờ. Đứa mắt chẳng hiểu sao cứ lã chạ rồi. Đứa con đã mất của chị cũng có một vết bớt tương tự trên trán, giống như một khuôn đúc ra. Sự trùng hợp kỳ lạ này khiến cho chị nấn ná muốn ở lại đây một lúc nữa. Hai mắt chẳng thể nào rời khỏi được hình hài của đứa bé sơ sinh kia. Nhìn như thế nào cũng thấy giống như đứa con của mình, giống như hai giọt nước. Chị rung rung nhìn đứa bé lớn hơn kia mà hỏi. Ch "Cháu ơi, em của cháu ừm." Um... Sự xúc động dâng trào trong lòng khiến cho chị ấp úng nói mãi chẳng thành câu. Đứa bé lớn tuổi hơn kia chẳng hề đối thoại gì đến câu hỏi hay sự xúc động của chị mợ. Trong mắt của nó, mọi sự của thế giới này mờ mờ ảo ảo. Nó nhìn đâu cũng thấy một màu trắng nhợt đáng sợ, chứ không hề có bất cứ hỷ nộ ái ố nào. Đối mặt với sự thờ ơ gần như là một con hình nộm búp bê, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im an sinh, khiến cho chị mận chẳng thể hỏi thêm được gì. Hình ảnh đứa con đã mất vẫn in hằn trong tâm trí chị. Chị dám chắc chắn rằng Nó có vẻ ngoài rất giống với đứa nhỏ An xinh kia. Sự kích động trong mắt chị Mận mỗi lúc một lớn. Chị muốn lao vào ôm lấy đứa bé kia một cái cho nguôi ngoai nỗi nhớ con. Nhưng chỉ vừa mới đưa tay ra phía trước, còn chưa kịp động vào da thịt của đứa bé thì một luồng lạnh buốt từ đầu ngón tay của chị lan ra toàn thân, khiến cho chị như bị đông đá ngay lập tức. Ôi trời ơi, sao vậy chị Mận? Chị Lại đang đi chợ về thì nhìn thấy người hàng xóm của mình đang đứng như trời trồng ngay giữa đường. Chị vội vàng lao tới đỡ. Nhà chị Lại với nhà chị Mận chỉ cách nhau có vài căn nhà, cũng là hàng xóm láng giềng với nhau, nên chị rất hiểu hoàn cảnh đáng thương của chị Mận. Khổ sở mang thai chín tháng 10 ngày, vậy mà vừa mới sinh ra chưa được bao lâu thì con của chị ấy ốm nặng trò qua đời trong niềm tiếc thương của cả gia đình. Cái từ dạo ấy chị mợn cứ thơ thơ thẫn thẫn đi lang thang trên đường rồi lại ra mộ con. Ai nhìn cũng thương cảm cho hoàn cảnh của chị. Thấy chị mợn đang đứng đó cứ nhìn vào đứa bé ăn xin. Trong đầu chị lại lập tức hiểu ra. Chị về nhà đi, đừng đi lung tung mà khổ thân. Ấy thế nhưng chị mợn vẫn cứ đứng chờ ra đó cánh tay vẫn chỉ về đứa bé sơ sinh kia, như có điều muốn nói, làm chị lại ngạc nhiên. Sao vậy? Sao lại cứ chỉ vào nó vậy? Toàn thân chị mợn bây giờ vẫn đang bị cái lạnh như mùa đông làm cho cứng đờ. Chị không nói được, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Cảm giác hoảng sợ đang giằng bao trùm toàn bộ cơ thể. Trái tim đập loạn nhịp, hơi thở hổn hển. Như bị ai bóp cổ. Và đôi chân thì bị đóng băng không di chuyển được. Từng tia sáng trong mắt dường như mờ đi. Mọi âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại những tiếng động lạ lùng, không thể xác định được đang vang vọng bên tai chị Mận. Thế nên dù chị lại có hỏi gì đi chăng nữa thì đáp lại cũng là sự im lặng đến đáng sợ. Lại là mấy đứa trẻ ăn xin này hả? chị lại vẫn không quên chuyện của thằng Vũ ở chợ ban nãy. Chỉ cần nhìn qua, chị đã thấy được xung quanh hai đứa bé đang ôm nhau trước mặt chị, cũng không hề có bóng nắng. Có thể chúng là những vong ma dắt giữ ở làng này bấy lâu nay mà chẳng có ai hay biết. Nghĩ tới việc trong làng có nhiều người ăn xin kiểu này, còn cả những đứa trẻ lớn hơn đang làm việc đồng án cho nhà ông Mã nữa. Không lẽ tất cả chúng đều là ma sao? Tại sao ông Mã lại nuôi ma trong nhà? Ông ta có biết những đứa trẻ mà ông đang nuôi nấng chính là thay ma vất vưởng hay không? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu chị lại. Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là đưa chị mượn rời khỏi đây. Cái dáng vẻ của chị mượn nãy giờ không bình thường. Có lẽ đã bị cái thứ dơ bẩn nào đó dọa cho sợ cứng người rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chị lại liên tục niệm Phật trong đầu. Đến lần thứ 3 thì thực sự có thể diều được chị mợn đi vài bước chân để rời khỏi nơi hai đứa trẻ kia. Hai người phụ nữ dìu dắt nhau đi rất khó khăn. Nhưng nếu ở lại đây lâu, chị sợ hàn khí từ đám đông nhi ám vào người, càng làm cho chị mợn yếu thêm. Hai người cứ đi từng bước cho tới giữa lạng mới nhìn thấy người để kêu cúng. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Ừ, nhìn mặt con mận tái xanh như tàu lá chuối vậy. Nó nó gặp ma hả? Nè bà đừng có nói gở, băng ngại băng mặt, ba quỷ cái gì. Nè, nhìn cái điều bộ cứng đờ người, mặt tái mét như vậy á, rồi da thịt thì lạnh ngắt kìa. Có khi thật sự bị ma triêu ghẹo rồi đó. Mấy bà nhà quê đứng dọc đường cứ liên tục bàn tán làm cho chị mợn chỉ biết câm nín chờ qua chuyện. Rồi khỏi chỗ hai đứa trẻ kia thì chị đã dần lấy lại được ý thức. Cũng đã hiểu mình vừa gặp phải chuyện gì. Cả một đời chị ăn ở hiền lành. Ấy thế mà bây giờ không chỉ mất đi đứa con mới sinh mà còn gặp ma giữa ban ngày ban mặt. Nhà chị mợn bây giờ chẳng có ai. Chồng chị đã ra đồng làm từ sáng sớm nên chị lại vào ngồi với chị một lúc Vừa để xem tình hình sức khỏe cũng là hỏi thăm một số chuyện. Ờ tôi hỏi cái này biết là không phải. Nhưng mà lúc nãy á sao chị lại đứng im như trời trồng vậy? Người đang yếu mà đứng giữa trời nắng nơi á lại cảm đó. Nhắc tới chuyện đó, chị mượn chỉ biết thở dài. Nỗi niềm thương con xen lẫn sự sợ hãi khiến cho bây giờ chị còn rùng mình cái cái đứa bé ăn xin. Cái đứa nằm trong lòng cái đứa bé lúc nãy đó. Chẳng hiểu sao, tôi cứ thấy nó giống con tôi y như đúc chị. Người giống người trên đời này không hiếm. Nhưng đứa bé kia có phải là người hay không thì còn chưa biết. Chị mượn nghĩ về con thì nước mắt lại rơi ra, nức nở mà kể tiếp. Tôi cũng hiểu là con mình đã chết rồi. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn đứa bé đó Nói ra thì lại báo là điểm gỡ. Nhưng tôi cứ nghĩ đó chính là hồn ma của con tôi đó chị ạ. Chị lại giật cả mình. Có lẽ nào hai người đã cùng nhận ra một điều kỳ lạ nào đó từ chính những đứa trẻ ăn xin tội nghiệp kia. Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm đưa ra một quyết định táo bạo. Tối hôm đó trời trong xanh, gió hiu hiu thổi. Chị Mận và chị Lài đợi đến lúc mọi nhà đều đã lên đèn, mới cùng nhau đi tới nhà ông Mã. Người làng này không ai là không biết nhà ông ấy, một phần vì việc nuôi trẻ em cơ nhỡ, một phần vì ông cũng là người có lợi ăn tiếng nói trong làng nên rất được nể trọng. Ngôi nhà của ông Mã dưới màn đêm tối nhìn có vẻ cổ kỹ, mơ hồ mờ ảo như một chốn hoang vắng ít người lui tới bức tường màu xám bạc phủ lớp rêu phong. Cánh cửa chính nặng nề đôi khi phát ra những tiếng cọt kẹt khi gió thổi qua, càng làm cho hai chị thấy lo lắng. Ban đêm tĩnh mịch, từ trong sân nhà của ông Mã thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm gừ kỳ lạ. Chẳng phải tiếng động vật gầm rú, cũng chẳng phải tiếng côn trùng, mà là một thứ âm thanh âm u như vọng lại từ cõi âm. Hai người phụ nữ tự động đứng sát vào nhau. Bầu không khí xung quanh quá mức u ám, làm cho họ thấy hoảng sợ. Cánh cổng gỗ chỉ được cài tạm. Người quanh đây ai cũng như thế cả. Nếu làm cửa nẻo chặt chẽ, có khi lại gây chú ý hơn. Điều này vô tình đã giúp cho chị Lại và chị Mận nhìn lén vào bên trong sân nhà của ông Mã. Không nhìn thì không biết. Một khi nhìn vào rồi thì khung cảnh đúng là ghê rợn đến lạnh toát sống lưng. Cả một đám trẻ con lần lượt xếp hàng ở trong sân. Đứa nào cũng giống nhau, mặc quần áo lem luốc, gương mặt hốc hác, tai chân gầy trơ xương và đều trương đôi mắt trắng dã nhìn về phía trước, gương mặt thẫn thờ như mất hết hồn phách đi. Ông Mã thì đứng ở cái bậc trước hè, trên tay cầm một cái can chứa thứ dung dịch gì đó mà bọn họ nhìn không rõ. Tần đứa trẻ đi về phía ông, nhận lấy một cái bát chứa thứ nước kỳ lạ kia và uống lấy uống để như bị bỏ đói lâu ngày. Uống xong chúng còn lè lưỡi ra liếm. Nhìn cái miệng đỏ hoe thì chị lại giật bắn cả mình. Đó là máu tươi. Ông mã cho bọn trẻ con uống máu. Cánh tượng hải hùng này lọt vào mắt của chị mận. Hai người phụ nữ nhìn trừng trừng vào cái can cứ vơi dần đi kia của ông ta. Sao ông ta lại dám làm chuyện này? Dùng máu tươi để nuôi ma trong nhà. Những đứa trẻ kia đi làm, đi ăn xin chẳng được bao nhiêu tiền mỗi đứa. Nhưng dồn lại thì chắc chắn là một con số không nhỏ. Chẳng lẽ ông ta kiếm lợi từ những đồng tiền ma này hay sao? Thực ra nếu như thứ dung dịch kia là máu người thì có lẽ ông Mã bán nhà cũng chẳng đủ tiền nuôi đám giống nhì. Đó chỉ là máu lợn, máu gà, máu động vật. Nói chung là máu con gì cũng được. Ông Mã hay đi mua rẻ từ hàng thịt ngoài chợ, mang về pha loãng rồi cho đám cho con uống. Với bản tính keo kiệt của mình, ông ta chỉ cho lũ trẻ uống máu 3 ngày một lần nên đứa nào không xin nủ tiện thì bữa đó coi như phải nhịn. Thế nên Tần Vũ cùng đám bông nhi mỗi ngày đều tàn tạ do đói ăn. Nhìn lũ trẻ con uống máu tươi sồn sụp khiến cho chị lại rợn người. Chị muốn kéo chị mượn rời khỏi cái nơi này. Nếu như bọn họ phát hiện thì rất có thể sẽ bị giết và trở thành món ăn cho lũ ma quỷ kia. Thế nhưng chị mợn lúc này đang mãi miết tìm kiếm bóng dáng đứa trẻ sơ sinh giống y hệt như con mình. Có hàng chục vong nhi đứng lúc nhúc trong sân. Chị mợn nhìn một lúc lâu mới thấy một đứa bé đang nằm ngửa ở góc sân. Xung quanh chẳng có lấy một cái chăn để mà quấn. Nhìn thấy cảnh đó, hai hàng nước mắt chị mợn lại chảy dài vì thương, vì sốt. Chị lại vội vàng dùng tay bịt chặt miệng chị mợn lại tránh cho tiếng khóc của bọn họ bị phát hiện. Cũng mai mọi thứ ở trong sân nhà ông Mã vẫn diễn ra theo đúng tuần tự, giống như một thước phim trên màn ảnh, không thể nào bị mọi thứ xung quanh phá vỡ được. Đường quê càng về khuya càng vắng vẻ. Hai người phụ nữ thất thiểu đi về, mà chẳng ai nói với ai được một lời. Trong đầu mỗi người đều theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Chị lại thì hoảng sợ vì con trai mình bấy lâu nay đang tiếp xúc với ma quỷ. Con bị nó bám theo hằng ngày. Chị mợn thì hoang mang, không biết con mình sao lại xuất hiện trong đám trẻ con ma quỷ của ông Mã Nùi. Cả đêm đó chị mợn cứ lăn lộn mãi, chẳng tài nào ngủ được. Trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Nhưng lúc cả nhà còn đang ngủ, chị lén thức dậy rồi mở cửa đi ra ngoài. Bãi ta ma nằm ở cuối làng. Nấm mộ của con chị mợn vẫn còn chưa mọc cỏ. Từ ngày con mất đi, hầu như ngày nào chị cũng ra đó thăm con. Nếu cái mộ có bị xê dịch thì nhất định chị sẽ nhận ra. Chị mợn cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Chỉ có duy nhất đêm đầu tiên sau khi chôn là chị khóc đến ngất liệm đi nên không ra thăm mộ con được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ rơi vào đúng ngày hôm đó. Đất cát xung quanh cái mộ dần dần khô cứng. Chị mượn dùng cái cuốc mình mang theo, vừa lẫm nhẫm khấn vái vong linh con phụ hộ cho mình. Chị vừa cắng căng bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống mộ. Tiếng sấm rền vang một góc trời. Mồ hôi của chị tuôn ra như tắm. Đến lúc cái cuốc chạm đến nóc cái quách nhỏ thì mưa cũng rơi xối xả. Chị Mượn chẳng biết mệt là gì, dùng hai tay bới đất ra ngoài. Nước mưa xen lẫn nước mắt của chị rơi xuống đất mặn chát. Đến khi tận mắt nhìn thấy cái quách trống trơn, thì cả người chị Mượn như bị rút mất linh hồn. "Tạt sao? Con tôi đâu? Con tôi đâu?" Tiếng than khóc quặn lòng của người mẹ vang lên giữa bãi tha ma, hòa cùng với tiếng mưa càng làm cho khung cảnh thêm phần thê lương. Chị Mận cứ đứng thất thần ở bãi tha ma, mặc cho mưa gió tấp thẳng vào người đau rát. Cả một đêm như thế, đến khi sáng sớm, có người đi làm đồng phát hiện ra chị Mận thì mới hoảng hốt mà la lên. Người xung quanh nghe tiếng la mới vội vàng chạy tới. Chị mận đã nằm đập xuống ngôi mộ của con mình từ lúc nào? Kiểm tra hơi thở thì thấy chị vẫn còn sống, nhưng toàn thân lạnh ngắt, gương mặt tái mét. Mọi người có gọi như thế nào, chị cũng không tỉnh. Anh Nam chồng chị mận khi nhìn thấy mọi người đưa vợ mình về tới nhà thì chẳng hiểu mốt tê gì. Trái tim anh đập thình thịch vì lo lắng, vội vàng đưa vợ vào trong buồn nghỉ ngơi. Xung quanh đây toàn là người lạ. Bình thường thì không sao, chứ mỗi khi có chuyện, mọi người đều chung tay đỡ đần nhau lắm. Anh Nam lần lượt cảm ơn mọi người, đang định đi nấu cháo cho vợ thì chị mựng tỉnh lại. Chị nào có phải đau ốm gì, mà là do đêm hôm qua khóc nhiều quá, dẫn tới kiệt sức. Nỗi đau thể xác làm sao sánh được với nỗi đau trong lòng. Nhìn thấy xung quanh có chị lại và rất nhiều hàng xóm khác, chị mượn cố gắng dùng hết sức lực để nói chuyện. Xác của con tôi bị mất rồi. Không còn ở trong cái watch nữa. Có kẻ nào đó đã đánh cắp xác của nó rồi. Tiếng đất kề chấn động ngay lập tức. Bà con xung quanh cũng náo nhào cả lên. Người thì cho là chị mượn nói bớ vẩn, người thì lại tin đó là sự thật. Riêng anh Nam và chị lại đều đưa mắt nhìn chị mượn. Hai người bọn họ một biết rõ sự tình, người còn lại thì tin tưởng vợ mình, nên biết nhất định trong chuyện này có vấn đề. Chị lại lập tức nói, "Mọi người có thấy những đứa trẻ ăn xin trong làng mình á, có điểm gì kỳ lạ hay không?" Những lời xì xào bàn tán từ nãy tới giờ đột nhiên im bặt. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng, vì người dân trong làng cũng có người cảm thấy những đứa trẻ kia rất là quái đản. Nhưng đề hỏi quái đảng ở chỗ nào thì chẳng có ai trả lời được. Bọn nó đều không có nói chuyện. Gương mặt lúc nào cũng cúi gằm, đôi mắt chỉ toàn là trống trắng thôi. Và đặc biệt là nó không có bóng, dù là đang ở dưới trời nắng chói chang đó. Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên vì sự phân tích của chị lại. Không có bóng hả? Thế thì chẳng phải là ma sao? Phải Tôi với chị mận cũng đã đến nhà của ông Mã để trình xem. Thì thấy trong sân nhà ông ta đó là cả một đám dông nhi. Không có đứa nào có cái bóng người như vậy cả. Chị mận đã nhìn thấy một đứa bé sơ sinh giống hệt như con của mình ở nhà ông ta. Cho nên mới ra tận mộ đạo quan tại lên để mà xác nhận đó. Câu chuyện ly kỳ và kinh dị khiến cho ai nghe cũng sởn da gà. Xưa nay chốn này đều rất bình yên. Có bao giờ xảy ra chuyện tai định như vậy đâu." Anh Nam nghe rõ sự tình, thì trong lòng vừa đau xót, vừa hoảng loạn. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, kêu gọi mọi người cùng nhau tới nhà ông Mã làm cho ra chuyện. Bây giờ trời mới vừa sáng, đám trẻ con nhà ông ấy vẫn chưa đi ăn xin hoặc là đi làm đồng. Muốn xác mình cái gì cũng dễ. Cánh cổng gỗ nhà ông Mã vẫn đóng im lìm. An Nam gõ cửa mấy cái thì có tiếng hỏi vọng ra. Ai đó? Mới sáng mà đã làm ầm ĩ vậy? Là tiếng của ông Mã. Vào giờ này mỗi buổi sáng, ông ta đang uống nước trà rồi phân công khu vực đi làm, đi ăn xin của đám bom nhi. Bình thường rất khiêm khi khi nhà có khách đến. Hôm nay có người gõ cổng thì ông ta cũng hơi bất ngật. An Nam mình tỉnh lên tiếng Tôi là Nam này, người làng này. Ông mở cổng đi nào, tôi có chuyện cần nói. Nhìn Lỗ Phong Nhi đang đứng ngồi lẩm chổng trong sân, ông Mã định không ra mở cổng. Nhưng sợ có chuyện gì, thì người làng lại đụng ầm lên. Thế nên dù trong lòng mật bội, ông ta cũng phải xỏ đôi dép mà lẹt quẹt đi ra. Cánh cổng gỗ cũ kỹ chỉ hơi hé mở ra. Ông Mã lách người đi ra bên ngoài, rồi đóng cổng lại ngay. Để không một ai có thể nhìn được vào bên trong. Nhìn một đoàn cỡ chục người trước mặt mình. Hai mắt ông ta tối sầm. Gương mặt bạnh ra bị tức giận. Coi chuyện gì mà kéo cả đám từ nhà tôi như thế này. Anh Nam bà chị Lai đã có sự chuẩn bị từ trước. Nên bảo ông. Chúng tôi có ít khoai. Muốn gửi cho mấy đứa bé trong nhà ông. Ông mở cổng đi. Bọn tôi mang vào cho. Chứ mấy cái bào khoai lang này nặng lắm. Ông Mã đưa ánh mắt ngỡ ngợ vực nhìn mấy cái bao đằng sau lưng anh Nam. Chỗ này mà đem bán thì cũng được thêm ít tiền. Nhưng mà nhìn bọn này ông cứ thấy lạ lạ làm sao. Đám vong nhi bên trong sân nghe rõ câu chuyện. Chính chúng nó cũng hồi hộp dõi theo. Từ xưa đến nay rất ít khi ông Mã cho người lạ vào nhà. Nên cảnh một đám vong nhi đứng như ma quỷ trong sân chưa từng bị ai nhìn thấy cả. Nếu cả đám cùng nhau xuất hiện, chỉ sợ âm khí sẽ làm cho người ta chết khiếp. Thằng Vũ từ nãy tới giờ đều nép người ra sát mép sân để nghe ngóng. Tính cách của nó vốn hiếu động, nên cho dù làm vong nhi, nó vẫn ham chơi hơn những đứa trẻ khác. Bây giờ nó lại gặp được thằng Thanh, đứa trẻ hợp mệnh với mình thì lại càng thích ra ngoài chơi bời nói chuyện. Vũ Nhân lúc ông Mã không chú ý, đã lén chuồn ra ngoài bằng một đường khác. Ở sau vườn nhà ông Mã có một cái cổng tre, thỉnh thoảng nó vẫn đi ra ngoài bằng cách đó. Vì hay đi chơi chung với thằng Thành nên nó biết rõ nhà bạn mình ở đâu. Thành đang ngủ lăn lóc ở trên giường thì nghe thấy tiếng gọi vang vẳng bên tai. "Dậy đi, dậy đi Thành ơi." Mặt trời đã lên, trời sáng tỏ, nhưng Thành vẫn mơ mơ màng màng. Hả? Chạy làm cái gì? Nó cứ nghĩ là bố gọi nên chẳng thèm mở mắt ra đã hỏi lại. Đến nhà ông Mã nhanh lên. Mẹ cậu đang ở đó đó. Họ muốn vào nhà ổng. Điều đó rất là nguy hiểm. Ông Mã giấu nhiều thứ bí mật trong nhà lắm. Ai xông nhập vào nhất định sẽ bị ông ta giết bịt miệng á. Thành nghe tới đó thì tỉnh cả ngủ. Nó bật dậy khỏi giường, nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Nhưng giọng nói kia tiếp tục thúc giục bên tai. "Mau lên, chạy tới đó đi, không là không kịp đâu." Thành cũng chẳng hiểu mốt tê gì. Một đứa trẻ con như nó, chỉ cần nghe thấy mẹ mình đang gặp nguy hiểm thì vội vàng quấn quánh tay chân lên. Nó đi ra cổng thì mới thấy thằng Vũ đang lầm lũi ở vệ đường. Còn chẳng kịp suy nghĩ xem tại sao ban nãy nó lại nghe được giọng thằng bạn thì đã bị hối thúc. "Đi đi, đừng hỏi nữa." Từ nhà Thanh chạy tới nhà ông Mã không quá xa. Độ 10 phút sau, thằng Thanh đã tới cổng nhà ông ta. Nó nhìn thấy mẹ nó cùng với người dân trong làng vẫn đang đứng giằng co với ông Mã ngay trước cổng. "Mọi người cứ để mấy cái bao khoai nẻ ở cổng đi. Lát nữa tôi tự kéo vào." Đây đã là lần thứ 3 ông Mã lặp lại câu nói này. Anh Nam vẫn kiên nhẫn nói, "Tại sao không để bọn tôi mang vào sân cho? Nặng lắm, một mình ông không có đem vào được đâu." Chị lại đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên thấy con trai mình chạy đến, chị hốt hoảng gọi, "Sao con lại ở đây? Không ở nhà ngủ đi, ra đây làm cái gì?" Chỗ này u ám, lại âm khí nặng nề chị không muốn con trai mình bị ảnh hưởng. Trên đường đi từ nãy tới giờ, Thanh đã được Vũ nói rõ về thiết kế bí mật ở trong nhà ông Mã. Nó vội vàng kể lại cho mẹ nghe chứ không lại quên mất. Trong sân nhà mấy á có một cái bể nước bị trùm kín. Để mở ra được cái bể đó thì phải xoay hoàn gạch dưới chân cái hũ gạo trong bếp. Chỉ cần mở được cái nắp á thì mọi người sẽ tìm ra được bí mật ông Mã giấu từ trước tới giờ để tránh làm cho thằng Thanh hoảng sợ, Vũ chỉ nói sơ lược, thậm chí còn không cho đứa bạn biết mình thực sự chỉ là vong ma. Thanh chỉ lặp lại đúng lời Vũ nói, nhưng lọt vào tai người lớn thì họ điều hiểu trong nhà ông Mã thực sự có nhiều điều rùng rợn. Mọi người lập tức mặc kệ sự cản trở của ông ta, đẩy mạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ, làm cho nó kêu lên kẽo kẹt. Cả đám vong nhi từ trong sân Từ nãy tới giờ đồng loạt ngẩn mặt lên nhìn đoàn người mới bước vào. Đôi mắt bọn nó trắng giả vô hồn. Cái miệng há hốc nham nhởn. Để lộ cái lưỡi đỏ ao như máu. Khiến cho ai cũng hoảng sợ. Chị Lai vội vàng kéo thằng Thanh ra sau lưng mình. Rồi dặn dò. Nghe mẹ bảo nè. Con hãy chạy ra ngoài kia. Gọi thật nhiều người tới đây. Dù có chuyện gì xảy ra. Con cũng tuyệt đối không được bước vào nhà ông bán hay chứ. Thanh nghe lời mẹ. Nhanh chóng chạy đi gọi người tới Anh Nam cùng những người khác lần đầu chứng kiến cảnh này Thì ai cũng sợ rung người Âm khí nặng nề phủ kính nơi đây Phòng nhì đứng lóc nhóc trong sân Làm cho chẳng ai dám bước vào Chuyện đã đến nước này Thì ông Mã cũng chẳng còn gì để che dấu nệm Ông ta lặng lẽ đóng kính cái cửa gỗ lại Cười khà khà nhìn người dân trong làng Hừ <cười> hừ là các người tự tìm con đường chết. Anh Nam từ nãy tới giờ đều cố gắng nhìn trong đám đông nhì, xem đứa con xấu số tội nghiệp của mình ở đâu. Cuối cùng anh nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn nằm ở một góc bên kia sân. Gương mặt nó tím tái, chỉ có vết bớt trên mặt là rõ mồn một, giống con anh như hai giọt nước. Nếu vậy thì vợ anh đã nói đúng cái xác trong hoàng tài biến mất. Và con anh lại trở thành giống nhi mà ông Mã nuôi để ăn xin đầu đường xó chợ. Sự thật nghiệt ngã và rùng rợn này khiến cho anh Nam vô cùng căm phẫn. Chính ông đã đạo xác con tôi. Nó chỉ là một đứa trẻ con mới chết mà. Ông cũng không để cho nó được một yên mã đẹp sau. Ông Mã chẳng có gì tỏ ra hối lỗi. Ông ta nhìn anh Nam với sự mỉa mai con nào là cóc cậu. Đây đều là những đứa nhỏ ăn xin không nơi nương tựa. Tôi có lòng tốt cho chúng ở nhờ. Cậu đừng có vô công. Lỗ Trung Nhi đều đã bị ông Mã yểm bùa và khắc ấn ký ở trên người. Nên không chỉ bị mất trí nhớ của kiếp trước mà cũng chẳng còn có khả năng phản kháng. Đối với mọi chuyện, chúng đều phản ứng một cách chậm chạp mơ hồ như những hồn ma vô định trên dương gian. Chỉ có thằng Vũ vì gặp được người hợp mạng với nó, cho nên nó mới có thể trò chuyện, tiếp xúc với người sống một thời gian, khiến cho nó đã linh động hơn những vong nhi kia rất nhiều. Vô bị đoàn người nhìn thấy cảnh tượng hải hùng trong sân nhà mình, thì ông Mã vẫn ngoan cố. Thậm chí ông ta còn định giết hơn 10 người này để làm thức ăn cho vong nhi. Dị máu người mới chính là thứ mà chúng yêu thích nhất. Lợi dụng lúc đoàn người còn đang sợ hãi, ông Mã lặng lẽ cầm một con dao phay tự trong bếp ra. Lưỡi dao sáng loáng làm chị Lại rợn người. Chị vẫn nhớ lời nói lúc nãy của con trai mình. Khoảng cách từ chỗ chị đứng đến gian bếp mà ông Mã mới đi vào không xa. Chị khẽ ra hiệu với anh Nam. Ngay lập tức anh Nam hiểu ý, khẽ cúi người thật thấp đúng trong đám vòng nhì để đi đến gần gian bếp. Ông Mã lúc này chẳng còn e dè gì. Lão ta nhìn từng người trước mặt, đang cân nhắc xem nên ra tay với ai trước. Lẩu ngu kia bây giờ đang sợ chết khiếp, chẳng ai cử động được nữa, chứ đừng nói chi là phản kháng. Ông ta thích làm gì chẳng được. Ông Mã cầm con dao phay sắc lẹm lên, định bụng tiến tới chỗ người đàn ông lớn tuổi kia mà giật một nhát đứt đôi cổ trà nệ thị uy. Nhưng ông ta không thể nào ngờ, anh Nam lúc này đã lẻn vào trong bếp, tìm tới chỗ lưu gạo và lật viên gạch ở dưới lu lên. Cái bể nước kia chính là nơi ông Mã ngâm xác chết. Một khi bị phát hiện thì chính ông ta cũng khó tránh khỏi bị pháp luật xử lý. Khi anh Nam vừa nhấc viên gạch thì cái nắp đống kính trên chiếc bể nước cũ kỹ kia từ từ mở ra. Đồng thời bên ngoài sân, công an cũng ập vào. Thầy gia Tần Thanh chạy ra bên ngoài tìm người tế cứu, nó hoảng quá không kể được gì, chỉ khóc bù lu bù loa. Người ta sợ có án mạng nên lập tức báo công an tới nhà ông Mã. Khi họ ập tới nơi, cũng là lúc ông Mã cầm cái dao phay chuẩn bị ra tay chặt đầu người ta. Ngôi nhà của ông Mã lập tức bị phong tỏa để điều tra. Người dân cũng được kêu gọi giải tán. Và mãi đến cả tháng sau thì bí mật hải hùng trong ngôi nhà của ông ta mới được giải đáp. Lúc đó người làng mới vỡ lẽ ra, dưới vỏ bọc là một người cho đám trẻ cơ nhỡ ăn nhờ ở đậu. Suốt bao nhiêu năm nay, ông Mã nuôi hàng chục dòng nhi và kiếm tiền dựa trên linh hồn tội nghiệp của những đứa trẻ ấy. Toàn bộ số dông nhi của ông Mã nuôi đều được nhà chùa trong làng tiếp nhận. Chính sư trụ trị đã đến và tụng kinh trong nhà ông ta suốt 7-7-49 ngày để độ trị cho những dông linh kia được siêu thoát. Ngôi nhà của ông Mã cũng được dân làng góp tiền xây thành một cây miếu, trở thành nơi thờ tự cho tất cả những dông linh tội nghiệp kia. Còn về phần ông Mã, nghe người làng kháo nhau rằng lúc ở trong tù, Ông ta bị chính những đứa trẻ mình hãm hại, hiện về tra tấn tới mức tâm thần, rồi tự cào cấu làm tổn thương cơ thể mình. Đối với ông ta, lúc ấy nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy toàn là vong nhi và những tiếng kêu khóc đòi uống máu người. Âu thì đó cũng là nhân quả báo ứng. Đối với những kẻ kiếm lợi trên xác chết, trên linh hồn của những đứa trẻ con vô tội mà thôi Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đạo Sát Nui Vòng Nhi, một sáng tác của Diệu Nguyễn. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.